Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bộ sắp có bão Nam chỉ về phía đạo sĩ đang đứng làm phép ở bên phía miếu của Hà bá Hoàng nhìn theo cánh tay của hắn chỉ Thế một đạo sĩ đang thi Pháp Thì khuôn mặt của hắn nhăn lại Nhìn lão nhảy qua nhảy lại Tay cầm bùa Quang tứ Tùng khắp nơi bên dưới Rồi hắn nhìn qua nam Sao mày không làm gì để vạch trần lão ta đi Mày tính để cho lão ta buôn thần bán thánh như vậy sao?" Nam vội vàng đưa tay lên bịt miệng của Hoàng Lại, ghé vào lỗ tai của nó thì thầm, "Lão rất được lòng tin của người dân làng này, mày biết tao có bao nhiêu đạo hạnh, không muốn bị đánh chết thì im lặng và đứng coi." Nghe thấy Nam nói vậy, Hoàng Cúc không nói thêm lời nào nữa, biết mình và thằng Nam không có được bao nhiêu đạo hạnh, mà nói người ta là giả mạo thì chả ai tin. Như lời của thằng Nam nói, “T thì ở đây ai cũng tin lão đảo sĩ mũi Châu kia là cao nhân. Bây giờ bọn hắn lão là lừa đảo, thì được mấy ai tin bọn hắn. Nam bước tới phía trước, ánh mắt tiếp tục nhìn lão đảo sĩ kia. Trên trời lúc này đột nhiên tiếng sấm bắt đầu riền vang. Nam nghe thấy tiếng sấm cảm giác như có một điều gì đó, rất là kinh khủng đang chuẩn bị ập tới. Trong đầu của hắn bây giờ không còn nghĩ được nhiều thứ, mà TikTok chạy qua phía bên của lão đạo sĩ kia. Hoàng đang thầm chửi lão đạo sĩ chết bầm kia, thì thấy bạn của mình như vậy, hắn cũng chạy theo. Hoàng gắng hết sức bình sinh chạy tới tới trước mặt của Nam. "Mày làm gì vậy hả?" Nam không trả lời mà lắc đầu, biểu thị bây giờ không thể giải thích. Rồi đột nhiên hắn tăng tốc bỏ Hoàng lại phía sau lưng của mình, mà nhanh chóng lao đến chỗ của lão đạo sĩ. Nam chỉ còn cách nơi lão đang làm phép độ chỉ 10 mét Thì hắn như bị một bức tường chặn lại Hắn va và vào bức tường vô hình mới lùi ra được vài bước Thì trong đầu của hắn đột nhiên quay cuồng dữ rồi Bước chân bắt đầu loạn troạn khiến cho hắn ngã xuống Nằm dài ở trên mặt đất Ngay lúc này từ bên trong miếu Hà bá Một người thanh niên độ chỉ 20 tuổi Khuôn mặt tuấn tú tóc xóa ra phía sau lưng Thân mặt trường bào, tay cầm vất chân như ẩn như hiện bước ra ngoài miếu. Lão đảo kia vẫn còn đang say mê với một màn phép của mình. Hai mắt của lão nhìn thấy người này, lúc đầu thì vẻ mặt lão đờ đẫn như kẻ mất hồn. Sau đó chuyển sang kinh hãi. Là muốn chạy nhưng cũng không thể được, như có một lực lượng giữ cho lão chỉ đứng yên một chỗ, nhìn người kia từ từ bước tới gần mình. Hắn ta nằm một nụ cười vô cùng quái ác. Lão già không phải là người muốn bắt ta hay sao Bây giờ ta ra ngoài rồi Tại sao lại đứng như một cây cây sắp ngã vậy Một câu nói của người thanh niên không có giận mà uy Lão đạo sĩ đang run dậy Thì vừa nghe lời này tay chân luống cuống làm rơi cả thanh đào mộc kiếm xuống đất Năm lúc này mới được tên béo hoàng đỡ dậy Hai người bọn hắn nhìn trang cảnh trước mắt Rồi nhìn qua người thanh niên kia Phía sau lưng của hắn như có một cái đuôi màu trắng vẫn còn đang ngoe ngoẩy, lắc lư qua lại như là đuôi của một con rắn. Trong lòng tên béo thầm chửi lên một tiếng. Chê tiệt, cái lão này, tại sao lại đẹp trai đến thế? Đám người ở trên nhìn thấy lão đạo sĩ đứng ở trước miếu như trời trầm, tay làm dây thanh kiếm. Thế cảnh này ai nấy đều bắt đầu trổ tài cao thủ suy luận. Có người bảo lão là xuất ra hồn phách chiến đấu với Hà bá cho đến mới vậy Nhưng mà bọn họ đâu biết lão đạo sĩ bây giờ Toàn thân ướt đẫm và thiếu điều Bây giờ nếu như lão có thể di chuyển được tay chân của mình Thì lập tức quỳ xuống xin tha với Hà bá Ở đây chỉ có hai người Nam và Hoàng cùng với lão đạo sĩ kia Là nhìn thấy người thanh niên kia Đang đi qua đi lại nhìn lão đạo sĩ Hắn lâu lâu lại nhẹ gật đầu Rồi từ đâu ở dưới sông có bốn người mờ mờ ảo ảo bước lên Thân mặc quân phục, khuôn mặt vô hồn Loàng thoáng có thể nhận ra đó là quân phục mà bọn họ đang mặc là của Pháp Nam thấy bốn người quân nhân người Pháp kia Thì bây giờ hắn mới tin về những lời đồn về cái thôn này toàn bộ là sự thật vùng đất này nơi xôn sát của hàng ngàn tên lính Pháp và thời kỳ thế chiến thứ hai Hắn nhít sâu vào một hơi Lê Đà chạy với ý định là phá bức tường kia để xông vào bên trong, thì hắn bị bức tường vô hình đó chặn lại một lần nữa. Nhưng bất quá lần này hắn la vào bức tường là đã có sự chuẩn bị trước. Và cũng để kiểm tra bức tường này rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Trong một khoảnh khắc rất ngắn ngồi, hắn đã cảm nhận được rõ rệt có một thứ gì đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net